Nói tri thức thư quý ính giả và các bạn thân mến trong chương trình kết nối tri thức hôm nay Tuyết Vân sẽ giới thiệu đến quý thính giả và các bạn cuốn sách kỹ năng giao tiếp đỉnh cao với nội dung siêu thực tế dễ đọc dễ hiểu khả năng ứng dụng cao và có rất nhiều ví dụ gần gũi với cuộc sống đời thường của chúng ta Đây là một quyển sách thuộc thể loại sách tư duy kỹ năng sống do nhà xuất bản thanh niên ấn hành năm 2020 quý tín giả và các bạn thân mến ngạn ngữ xưa có câu học ăn học nói học gói học mở đã chỉ ra sự quan trọng của việc ăn nói từ xưa đến nay Con người giao tiếp không đơn thuần chỉ để truyền đạt những điều trong tâm tư, mà nó còn là phương thức để người thấu hiểu những tình cảm, để thăng tiến trong sự nghiệp và để tỏ rõ sự hiểu biết của mình với thế giới bên ngoài. Chúng ta có thể nắm bắt điểm hứng khởi của người khác trong giao tiếp chỉ với hai điều cơ bản. Bí quyết số 1 chính là sự chăm chú lắng nghe để nắm bắt thông tin. Cho dù đó là ai, dù họ khó nói chuyện đến đâu, Họ cảnh giác, nghiêm nghị, lạnh lùng đến đâu thì trong lời nói của họ, ít nhiều đều ẩn chứa thông tin về sở thích, hứng thú, tính cách, giá trị quan của họ. Chỉ cần chúng ta chịu khó lắng nghe, nắm bắt đúng từ khóa, chắc chắn sẽ chắc lọc được những thông tin vô cùng hữu ích. Bí quyết số 2 đó là mở rộng mạng lưới, làm nhiều phép thử, công phá đúng lúc. Nếu bạn không phải là người nhạy bén hoặc giả bạn không đủ kiên nhẫn để lắng nghe người khác nói, Để tiếp nhận, sàng lọc và tổng hợp thông tin cũng không sao cả, bạn có thể trực tiếp làm các phép thử. Khi bắt đầu câu chuyện, bạn có thể thử với một chủ đề phổ biến như cuộc sống, lý tưởng, đồ ăn, gia đình, công việc, đam mê, sự phấn đấu, con cái, vân vân. Ở mỗi lứa tuổi, mỗi kiểu người khác nhau sẽ phù hợp với một chủ đề cụ thể khác nhau. Ví dụ như là khi trò chuyện với phụ nữ, chúng ta có thể chọn chủ đề gia đình, hôn nhân, con cái giảm cân, làm đẹp, quần áo hay là du lịch Khi trò chuyện với người già, có thể chọn chủ đề con cháu, chuyện cũ, sự cần kiệm, các vỡ kịch và những năm tháng chiến tranh khói lửa Khi trò chuyện với giới trẻ, có thể chọn chủ đề phim hoạt hình, điện thoại di động, đại học, trí tưởng tượng, mạng internet, vân vân Chúng ta hãy mở rộng chủ đề giao tiếp, làm nhiều phép thử, dẫn dắt nhiều nội dung, rồi bạn sẽ bắt được điểm hướng khởi của đối phương Sau khi đã bắt được, bạn hãy tập trung tinh thần để công phá điểm hứng khởi đó của họ Loại bỏ tấm giáp sắc của họ để chạm được vào sợi dây thần kinh đắc ý nhất của họ Từ đó, giúp giao tiếp của bạn trở nên xuân sẻ và thuận lợi Cuốn sách Kỹ năng Giao tiếp Đỉnh Cao sẽ mang đến cho bạn cảm giác rất mạch lạc và nhiều góc nhìn mới trong giao tiếp Như là lắng nghe là một tuyệt chiêu, nhưng lắng nghe thế nào mới là đúng Lý do chúng ta mãi chỉ là một người tưởng mình đã biết tâm lý của đối phương được hiểu thấu khi ta hiểu rõ về chính mình. Dù định nói gì cũng nên chậm lại một phút. Nguyên sách còn gợi ý cho độc giả về tuyệt kỹ ba bước trong giao tiếp. Bước thứ nhất đó là đâm lao theo lao. Như chúng ta cũng đã biết, hiểu lầm hay là mâu thuẫn xảy ra phần nhiều là do chúng ta nghe lời đồn thổi, do nghi kỵ và nghiêm trọng hóa vấn đề. Ngựa có lúc mất kiểm soát mà phi như điên dại, con người thì cũng có lúc lỡ lời. Nói điều, thiếu suy nghĩ Chúng ta chọn sai thời điểm Chúng ta mắc sai lầm Chúng ta vạ miệng Có thể người khác sai với bạn Hoặc là bạn sai với người khác Thực ra nếu không có gì nghiêm trọng Quan trọng là chúng ta có thể tiếp tục câu chuyện hay không Bạn có sẵn sàng đâm lao Theo lao hay không mà thôi Đôi khi chúng ta hãy thử hài hước một chút Nói quá một chút Vừa giúp giải vây rút ngắn khoảng cách Lại vừa thể hiện tấm lòng độ lượng rộng rãi cởi mở của mình được cả đôi đường bố thứ hai chính là sự khéo léo hài hước thưa quý vị chính do những khác biệt về mức độ hiểu biết cách nhìn nhận đánh giá tính cách và giá trị quan nên đôi lúc giữa mọi người nảy sinh bất đồng quan điểm điều này hoàn toàn bình thường thậm chí là không hiếm trường hợp mà sự bất đồng bị đẩy lên thành xung đột hay là tranh chấp kịch liệt những lúc như vậy Khéo léo vận dụng sự hài hước để hóa giải mâu thuẫn, chuyển đổi chủ đề sẽ rất hiệu quả trong giao tiếp. Nếu bạn là một trong hai người sẽ ra tranh chấp, hãy giữ bình tĩnh và để tranh chấp không tiếp tục nữa, bạn hãy tươi cười, tự giễu mình. Hài hước xua tan bầu không khí căng thẳng, lùi một bước nhận thua để giữ thể diện cho bản thân và giữ thể diện cho đối phương. Tiếp đó hãy khéo léo chuyển sang một chủ đề mới. Nếu bạn là người quan sát câu chuyện mà không trực tiếp tham gia vào cuộc tranh cãi, vậy thì cách tốt nhất để các bên chuyển sang chủ đề mới đó là bạn khéo léo và hài hước dẫn dắt. Đừng chỉ nói một câu như kiểu, đừng cãi nhau nữa, hoặc là một câu đứng về cả hai phía. Anh có lý của anh, anh ấy có lý của anh ấy. Và điều quan trọng cuối cùng chính là búa thứ ba, thực hư lẫn lộn. Nếu cuộc trò chuyện rơi vào trạng thái đóng băng hoặc khi câu hỏi đặt ra rất khó trả lời, bạn không cần gồng mình, vắt ốc để trả lời cho bằng được. Đôi khi trả lời qua loa để nhanh chóng chuyển sang chủ đề mới cũng là một cách hữu ích. Ví dụ, nhân viên mới vào làm được lãnh đạo hỏi một số kiến thức chuyên môn về lĩnh vực nào đó mà nhân viên này...